Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bản tình ca trong đêm của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official.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 Trên xe là lình kỉnh mấy cái túi, chủ yếu là thuốc bổ và tổ yến Hải Anh mua làm quà cho mẹ cô. Càng nghĩ ánh Hồng càng tức lộn ruột, là một cô gái danh ma nên Hồng đoán ngay chỉ có Diễm và gia đình ả, chính là người phao tin nảy ra. Tức vì không làm cách nào để chơi xỏ lại được con ả đó thì nó đã ra chiều trước rồi. Được thôi, đã vậy cô sẽ làm đám cưới thật to với Hải Anh cho cả cái làng này sáng mắt lên. Với bản tính thích hưởng thụ và sống nhàn hạ, nên từ khi lên thành phố đến giờ, lần nào về quê Hồng cũng thuê hẳn xe riêng để về, chứ không chịu ngồi xe đỏ chật trội mà lại chen chúc bẩn hết cả áo quần. Vì kiếm ra tiền một cách dễ dàng nên Hồng không biết quý trọng đồng tiền, xài tiền đúng kiểu các cô nương sang chảnh chứ không phải giới bình dân. Nhìn vào những thứ hàng hiệu cô bận trên người cùng với cái dáng như người mẫu, chả ai nghĩ cô con nhà thường dân cả. Nếu là một người khác khi nghe được những tin không hay về mình thì sẽ rất lo lắng, nhưng Hồng thì khác, cô chỉ hơi choáng lúc đầu, xong lại định thần được ngay. Hình như thần kinh đã sớm chai sạn, nên Hồng lại dần vẽ ra những bước đi trong đầu. Vì đoạn đường vào nhà cô hơi nhỏ, xe taxi không thể chạy vào được, nên Hồng đành phải đi bộ vào. Tay xách nách mang, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. Và lần này cô cũng gặp ngay mấy bà tám đang ngồi tán gẫu với nhau. Bụng bảo dạ, người đâu mà nhiều chuyện thế không biết. Suốt ngày túm năm tụ ba hết chuyện nhà ra chuyện người, mắc mệt. Mấy bà này toàn là mấy bà ngoài 50 tuổi nên cũng chỉ làm vườn tược ở nhà chứ không có công việc cụ thể. Vừa nhìn thấy Hồng ăn mặc vai áo súng xính như vậy thì một bà mát mẻ. Ôi, hôm nay hoa hậu về làng à? Hồng điên lắm nên ngởng đầu lên chửi xéo một câu. Chào các bác nhé, bác nói thế mọi người lại nghĩ con thế này thế kia thì tội chết. Các bác thông cảm, dân mình nhiều người dỗi việc thành ra nhiều chuyện lắm ạ. Rồi đi thẳng một mạch vào nhà, bà kia nghe thấy tức lắm. Khi bóng hồng vừa khuất thì quay sang nói với mấy bà bên cạnh. Đấy các bà xem, cái con ba tuổi danh vừa nứt mắt ra đã đi làm gái, đổ đĩ thỏa giả mồm, nó mà là con tôi á. Tôi rút cả dép, và cho mấy cái vào mặt ấy chứ, hỗn hảo quá. Ôi, thế bà không biết à? Nó đã cao gàn làm đi thì còn sợ ai nữa? Bà mà nói câu nữa, khéo nó còn chửi nhau tay đôi với bà ngay ấy chứ. Bên trong nhà bà Lan, tiếng ông Tùng đã giết qua kẽ răng Con rời đánh thánh vật kia, mày còn bước chân về đây làm gì nữa hả? Mày có ăn có học, có nhận thức, mà lại đi làm cái việc bán chôn nuôi miệng thế à? Bà Lan đang nằm trong buồng, thấy Hồng về thì bò ra nói. Con ơi là con, sao mày không đâm cho mẹ một dao? Cho tao chết luôn đi. Mẹ, sao mẹ lại dầu dĩ lên như vậy? Toàn cái bọn lắm chuyện. Con về đây xem có đứa nào mạnh miệng dám nói thẳng với con không? Để con mở mắt cho chúng nó luôn một thể. Chỉ được cái ăn cơm nhà, bác tù và hàng tổng là giỏi à? Ông Tùng vằn mắt lên nói. Mày có cơm mổ đi không hả con nạc nô kia Sao tao lại sinh ra cái đứa con gái như mày chứ Kiều này thì chả ma nào nó rước đâu con ạ Rồi lại ấy chảy thây ra Nhục quá Bà Lan vẫn ngồi ở góc giường ôm ngực Ngước ánh mắt mệt mỏi Bất lực nhìn con gái Hồng lấy quà từ trong các túi lần lượt Xếp ra bàn rồi nói với ba mẹ Ba mẹ hãy nghe con nói Chứ đừng tin lời thiên hạ Con biết kẻ nào đang muốn hại mình rồi Tiện đây con cũng thưa chuyện luôn Đây chính là quà của bạn trai con gửi biếu ba mẹ Anh ấy đang bận làm nhà Nên con chưa đưa về được Và một ngày gần nhất Con sẽ đưa anh ấy về ra mắt Người ta đang xin cưới mà Con còn chưa đồng ý đấy Còn cái con kia Mới là đứa chả có ma nào thèm ngó Ông Tùng nghe con gái nói Thì nửa tin nửa ngờ hỏi Mày nói cái gì Nói lại tao nghe coi Vậy là Hồng liền kể một mạch về gia thế Và công việc hiện tại của Hải Anh Cho ba mẹ nghe Diễn biến lại quay ngoắt 180 độ. Đang từ trạng thái tức giận, ông Tùng bỗng say xưa nghe Hồng nói. Một viễn cảnh tốt đẹp đang chờ đón con gái ông Trăng. Mà nếu đúng như nó nói thì ông bà phải bắt Hồng cưới ngay mới được. Chỉ có như vậy mới đập vào mồm những đứa nhiều chuyện ở cái làng này. Nghĩ mà ông vẫn còn cay vợ chồng nhà ông Tuất. Cả cái còn diễm chết tiệt kia nữa. Lần này mà con Hồng lấy được chồng thành phố vừa đẹp trai vừa giàu có. Thì ông sẽ có điều kiện vinh mặt lên với đời Bà Lan nghe con nói vậy Thì cũng tươi ngay nét mặt Nắm lấy tay con gái Hỏi dồn dập Có đúng vậy không con Mày đừng làm cho mẹ lo Nếu mày chỉ nói ra để lừa ba mẹ Thì tao đến chết chứ chả sống được đâu Trời ơi Ba mẹ tin con đi Tối qua con út gọi điện cho con Anh ấy đã tính sáng nay chở con về tiện thăm ba mẹ luôn này Mà con thấy anh đang kẹt làm nhà nên gàn đó để tuần sau con xin nghỉ một ngày, đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ. Người ta là trưởng phòng một công ty lớn, xe hơi nhà lầu cao ngất ngưỡng ra. Chơi đùa đâu. Để con sẽ cho cả làng này nó lá mắt lên. Đúng ý ông Tùng quá còn gì, ơn rời đó chỉ là những lời gièm pha của kẻ xấu bụng, chứ thực tình con gái ông không phải vậy. Bà Lan lúc này mới hỏi, thím mẹ hỏi thật, chuyện con yêu anh chàng trưởng phòng kia, con Diễm nó có biết không? Biết mà mẹ Chính vì biết nên nó mới hậm hực nên chơi xấu con đó ông Tùng mỉm cười trấn An vợ phụ nữ thường là vậy đó bà ghen nan tức ở là lẽ thường mà ngay tuần sau mày đưa bạn trai về đây cho ba coi nếu được thì duyệt luôn tao g mày ngay cho cái làng này nó hết rẻm pha Hồng nói chưa được ba à? Muốn cưới thì cũng phải để cho anh ấy làm nhà xong đã bà mẹ yên tâm Người mà con chọn không hề tầm thường đâu Ánh Hồng quả là một cô gái lắm chiêu Không những chuyến về nhà lần này Chả bị làm sao cả Mà cô còn lật ngược thế cờ Khiến ông Tùng đổi giận lạm vui Giờ thì tâm trạng bà Lan Cũng khá lên hẳn Bà không còn mệt mỏi dầu dĩ như lúc trước nữa Mà đang nghĩ đến viễn cảnh Con gái lên xe hoa Với một chàng trai Sài Gòn thứ thiệt Nếu được như vậy thì Bà còn mong chờ gì hơn nữa Thần con gái 12 bến nước Trong nhờ tục chịu chứ biết làm sao May mà con gái bà đã chọn được bến trong Cũng may con hồng không phải như người ta nói Chứ nếu nó đúng là như vậy Thì bà không những nhục với hàng xóm Mà về nhà Nội nghe tiếng Bắc tiếng chỉ của ông Tùng Cũng đủ chết rồi Người vui nhất trong chuyện này vẫn là Hoa Vì Hoa đang tính theo chị mình lên Sài Gòn Mà nếu chị hai đúng là đi làm gái Thì cái mộng lên thành phố của cô cũng tiêu tan. Cô lại không thích bám mặt ở quê. Rồi trông vào mấy công đất ruộng chẳng bao giờ khá được. Rồi một hai năm lại lấy chồng sinh con. Cái vòng luận quẩn ấy cứ vận lấy những người phụ nữ ở đây. Hết đời này qua đời khác từ bao năm nay rồi. Hồng chỉ ở nhà một ngày rồi hôm sau lên thành phố. Vậy là mọi kế hoạch trong đầu cô hoàn toàn bị thay đổi. Chỉ vì lời dèm pha của mấy bà hàng xóm cũng không muốn ba mẹ đau đầu nên cô sẽ đợi Hải anh làm nhà xong thì cưới ngay. Mới đầu Hồng Tĩnh sẽ tỉ tê để anh mở một spa cho cô làm chủ. Giờ biết đâu, đó chính là bệ phóng để cô chinh phục những đỉnh cao mới. Nhưng thôi, trước mắt cứ lấy chồng cái đã. Tuy có hơi sớm, nhưng với cô lúc này đó lại là một điều hay. Thực tình cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện làm vợ Hải anh, Và hằng ngày phải phục vụ bà mẹ chồng gia giáo kia nữa thì cô lại nản. Cô luôn mặc định trong đầu là thế hệ của cô lấy chồng không phải để làm dâu. Nhưng hoàn cảnh nhà anh thì chẳng thể vứt mẹ cho ai được. Một tuần sau, như đã hẹn, Hải Anh xuống nhà thăm Hồng. Anh đã chuẩn bị quà cáp cho ba mẹ cô rất kỹ. Ánh Hồng thật may mắn khi gặp được một người yêu thương mình nhiều và chu đáo như Hải Anh. Chỉ tiếc rằng Bản thân cô lại không được như kỳ vọng Dừng xe lại ở đầu ngõ Hải Anh lịch sự bước xuống Anh Hồng đi đến bên một quán nước đầu đường Chào bà bán nước rồi nói Con chào bác ba nha Bác bán nước ở đây cho con đậu nhờ chiếc xe được không ạ Đường nhà con nhỏ quá xe hơi không vào được À con có gói bánh pía biếu bác này Mồm nói tay cầm Hồng lấy ngay gói bánh pía trong chiếc túi sách Rồi đưa cho bà chủ quán Bà này liền cất giọng rộn ràng. Con Hồng nhà bà Lan đó hả? Bay đi làm trên Sài Gòn phải không? Sắp lấy chồng chưa? Nhớ mời tao đi ăn tiệc đó nha. Dạ, cũng sắp rồi bác ơi. Con cưới thì làm sao quên bác được? À, giới thiệu với bác, đây là bạn trai con ạ. Hải Anh vòng tay lễ phép chào bà hàng nước rồi nói. Dạ, con chào bác. Nhờ bác cho con gửi lại chiếc xe ở đây ạ. Ừ, hai đứa cứ vào nhà đi. Tao bán nước ở đây cả ngày, để đó tao coi cho. Bữa trưa hôm đó, nhà ông Tùng vui lắm. Ông không ngờ con gái mình lại có con mắt tinh đời đến thế. Nhìn Hải Anh ông rất ưng. Cậu ta vừa lịch sự lại có kinh tế. Đường công danh rộng mở như vậy. Con gái ông mà lấy được cậu ấy khác nào chuột xa hũ vàng. Hoa nhìn thấy ông anh dễ tương lai thì ngưỡng mộ lắm. Phải công nhận bà chị gái của cô tinh đời thật. Mới trần ướt trần giáo lên Sài Gòn được một năm, mà đã tăm tiên ngay được một anh ngon nghè thế này, thì ai mà không ham. Hải Anh lại thành đàn mà người thì cao giáo tiền trai đúng chuẩn xoáy cà nữa chứ. Chủng quỳ tất cả những người đang ở đây đều bị ánh hồng rắt mũi và lái đi theo hướng của mình. Một cô gái 19 tuổi, nhưng lại cực kỳ lắm chiêu, thử hỏi đàn bà dễ có mấy tay. Nhà ông Tùng Bà Lan... Thấy con gái đưa bạn trai về ra mắt, lại là một chàng trai thành đạt và khá giả, thì mừng còn hơn bắt được vàng. Hải Anh thấy ba mẹ Ánh Hồng tình cảm và chân thành như vậy, anh vui lắm. Bản thân anh không quan trọng chuyện giàu nghèo, chỉ cần lấy được một người vợ tốt có gia đình tử tế là được. Bây giờ chỉ còn xúc tiến xây nhà xong là có thể cưới Ánh Hồng về thôi. Trước mắt tới đây, anh sẽ đưa mẹ xuống thăm gia đình của Ánh Hồng để bàn chuyện của hai người luôn. Cuộc gặp ra mắt lần đầu tiên coi như xuân xẻ, nhưng trong đầu Hồng lại đang có một nỗi lo khác. Cô nghĩ đến lần nói chuyện mới đây với bà Linh, mẹ của Hải Anh. Hôm đó Hải Anh chạy ra ngoài mua trà sữa cho cô, nên không nghe được cuộc nói chuyện này. Bà chỉ nói một câu mà khiến Ánh Hồng chết điếng mỗi khi nhớ lại. Bác không khó khăn gì trong việc yêu đương của Hải Anh cả. Bác không quan trọng ra thế, nhưng có một tiêu chí. Người mà Hải Anh chọn phải là một cô gái có đức tính tốt, sống tình cảm, biết yêu chồng và những người bên cạnh anh ta. Điều cuối cùng bác muốn nhấn mạnh ở đây là bác rất đề cao lòng chung thủy. Phụ nữ khi yêu mà không chung thủy, lấy lợi ích của vật chất đặt lên hàng đầu và đứng núi nọ trong núi kia. Có mới nới cũ thì sẽ khó mà hạnh phúc. Nếu con yêu Hải Anh thì con sẽ hiểu điều bác nói. Bà chỉ nói như vậy. Nhưng cũng khiến ánh hồng tím mặt giật mình thon thoát. cô cảm tưởng như bà Linh đang đọc thấu tâm can mình thì phải. Cô phải làm gì đây với một bà mẹ chồng có hiểu biết như thế này? Bà không hề đơn giản và dễ tính như Hải Anh chia sẻ. Càng tiếp xúc với bà. Cô càng thấy ẩn chứa dưới vẻ bề ngoài dễ gần ấy là một người thâm sâu khó lường. Lừa Hải Anh thì dễ, nhưng lừa bà Linh thì không dễ dàng chút nào. Cô phải làm gì đây? Bất chợt. Cô lại nhớ tới lần nói chuyện với mẹ mình. Bà Lan cũng thủ thị nói với cô những lời vàng ngọc. Bà dặn con gái phải biết giữ mình. Nào là đàn ông, ai cũng thích hảo nhoáng. Họ yêu bằng mắt, vì vậy rất thích những cô gái xinh đẹp. Nhưng hiếm có cô nào vừa đẹp người, lại đẹp nếp thời bây giờ. Được cả hai thứ đó thì tốt quá. Hầu hết giới trẻ hiện nay đều sống vụ lợi. Các cô gái đẹp lợi dụng ưu thế của mình để tâm tia cặp với các quý ông đại gia để moi tiền, đàn ông vung tiền ra chỉ để thỏa mãn của lạ và tâm lý muốn sở hữu, những mối quan hệ đó thực chất chỉ là những cuộc mua bán tình tiền mà thôi. Chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới không hề tính toán, với mình hoặc một người cực kỳ yêu thương thì họ mới không màng tính toán, còn tất cả các mối quan hệ khác đều phải tương tác qua lại, nôm na là ông có đĩa lòng thì bà phải thỏ chai rượu. Chẳng có bữa nào miễn phí, cũng chẳng có ai cho không ai cái gì. Bà còn nói chữ trinh của người con gái đáng giá ngàn vàng. Chính vì vậy, cô gái đoan chính, càng cần phải giữ mình nguyên vẹn cho ngày cưới. Nếu chẳng may, vì một lý do bất khả kháng, như té ngã hay tai nạn thì không nói làm gì. Còn hầu hết các cô gái hư hỏng đã thất tiết trao thân cho người khác, hoặc nay anh nọ, mai anh kia thì đều không còn giá trị. Họ sẽ bị coi thường, giải dũng nếu lấy phải người chồng nào, gia đình, gia giáo. Ngẫm đến mình, Hồng trượt xững người giật mình thon thoát. Bởi cô còn cái gì đâu. Chữ trinh đối với cô là một khái niệm cực kỳ mơ hồ trong lúc này. Nhưng đúng như lời mẹ nói, Hải Anh có thể không sao. Nhưng bà Linh thì lại khác. Nếu như bà biết Hồng không còn trong trắng, thì bà sẽ coi cô chẳng ra gì. Và quả thực bây giờ cô mới thấy cái chữ trinh ấy. Nó có giá biết chừng nào. Nếu như cô còn trinh tiết thì không những bà Linh mà trong mắt Hải Anh cô cũng sẽ trở thành bà Hoàng. chợt cô khẽ a lên một tiếng. Đúng rồi. Có lần Hồng nghe con Thanh làm cùng trong spa nói chuyện về một dịch vụ vá trinh nào đấy. Nhưng lúc đó cô lại không để ý. Giờ thì phải cần đến nó rồi. Đúng vậy. Chỉ cần có tiền là có tất cả. Cô chỉ việc vung tiền ra thì một cái mảng trinh chưa đến 10 cái cũng có. Khẽ nhách mép cười, ánh Hồng gật đầu toan tính, đôi mắt cô ánh lên một tia nhìn đầy quỷ quyệt. Tuy về mặt học vấn, ánh Hồng chỉ thuộc dạng trung bình khá, nhưng với bản tính khôn lành thì cô hơn hẳn người khác một bậc. Hồng nghĩ nếu muốn biết dịch vụ phá trinh thì chỉ có cách tìm đến một phòng mạch tư của bác sĩ phụ sản mà thôi. Nói là làm, ngay chiều hôm đó. Ngay khi xuống cano phóng xe máy đến một phòng khám sản cạnh bệnh viện Tử Dũ mới chỉ chạy sọc đoạn đường chưa đầy 100m mà đã có cả 4 năm phòng mạch tọa lạc nhìn vào một biển hiệu đề tên bác sĩ nữ của tấp Và lúc này trong phòng mạch cũng đã có hai người chờ sẵn đợi cho họ khám xong Áh Hồng mới đi vào chị bác sĩ ngẩn đầu lên nhìn cô hỏi khám gì Áh Hồng có vẻ e ngại chưa dám mở lời thì chị bác sĩ kia đặt đoán ra điều khó nói, liền cất tiếng hỏi. Em khám phụ khoa hay làm kế hoạch? Dạ, em muốn kế hoạch hả? Vậy thì em tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Từ xong quan hệ cẩn thận nhé. Chứ trẻ như em, mà nạo hút nhiều sau này ảnh hưởng sinh đẻ lắm đấy. Dạ không, ý em là ở đây có dịch vụ phá lại... Chị bác sĩ khoảng tầm ngoài 40 tuổi. Như đoán ngay ra ý định của nữ khách hàng trẻ, thì ngay lập tức lướt nhìn cô từ đầu đến chân nghĩ bụng. Lại gặp một em gái ngành rồi. sao dạo này nhiều em đến tân trang, vá lại cây ngàn vàng thế không biết. Chắc kiếm được mối bở nên tính bài lừa đây mà. Nhìn cái mã này thì chắc cũng ăn chơi chắc táng lắm. Chỉ khổ cho nào vớ phải loại gái này về làm vợ. Xong chị ta tặc lưỡi một cái, rồi gõ bút xuống bàn như một thói quen nói. Em định vá lại màng trinh phải không? Cái này khó đấy. Không phải bác sĩ nào cũng làm được, nhưng chị thì có thể. Chị là một bác sĩ chuyên khoa 2 với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên thực hiện những cao khó. Tuy vậy cái giá không hề rẻ đâu em. Liệu em có đủ khả năng tài chính để làm không? Dạ. Chị cho em biết giá cụ thể được không ạ? 20 triệu em ạ. Thấp hơn giá này chị không làm được. Vì thực sự cái đó rất mỏng manh, khó thực hiện. Nếu không phải là một người có tay nghề cao Em cứ tham khảo đi Nếu đồng ý thì gọi cho chị theo số này Chị sẽ xếp lịch làm cho em Thật là một bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp Vừa nói chị ta vừa đẩy về phía ánh hồng Một tấm cạp visit rồi gật đầu Cô đưa tay đón lấy rồi chào bác sĩ Hẹn sẽ gọi lại sau Ra khỏi phòng mạch Ánh hồng thở phào một cái nhẹ nhõm Đúng là thời này Cái gì cũng có thể làm được Miễn là có tiền 20 triệu đối với cô không phải là khó Bây giờ thì cô có thể yên tâm được rồi Quản thực để ép mình thành gái nhà lành quá khó Nhưng cô vẫn phải cố để đóng cho tròn bài Bởi nhiều lần đi chơi với nhau Hải Anh cũng đòi hỏi Nhưng ánh hồng toàn thoái thác Và chỉ cho anh đụng chạm bên ngoài mà thôi Nếu như một ngã đại gia nào khác Thì cô sẽ đi đến Z với điều kiện Đối tác cung cấp đủ tiền cho cô Xong Hải Anh Là một người mà cô muốn lấy làm chồng Không thể một lần mà tới bến luôn được Chính điều này của anh Hồng Mà Hải Anh cứ làm tưởng rằng cô là gái nhà lành Một người con gái vừa đẹp người lại đẹp nét Mà anh luôn tìm kiếm bao lâu Xong anh không hề biết mình đã bị che mắt Và cô gái mà anh đang yêu không hề ngoan hiền như anh nghĩ Anh chỉ mới nhìn thấy một phần nổi Trong tảng băng chìm mà thôi Đừng vội thấy đỏ mà tưởng chín Tiếc rằng Hải Anh đã bị mù màu anh hoàn toàn lạc vào mê hồn trận của anh Hồng và bị cô răn mũi ba ngày sau tại phòng mạch của bác sĩ Thu Nguyệt Áh Hồng vừa hoàn thành xong ca tiểu phẫng vá lại cây ngàn vàng cô đang nằm nghỉ trên giường thì bác sĩ Nguyệt đi đến nói về nhà cố kiêng cữ cho vết thương mau lành nha em tốt nhất là để một tháng sau hãy hoạt động lại yên tâm Đã đến với chị thì dù em có rách đến trăm lần, chị vẫn vá được tuốt. Chàng của em có tài thánh cũng không nhận ra được. Chỉ cần em khéo léo, nghệ thuật một chút để các khách hàng đừng đụng mặt nhau là được. Hồng chưa kịp nói gì, chị bác sĩ kia lại tiếp. Các cô gái trẻ như em tìm đến chị nhiều lắm. Nhưng không phải ca nào chị cũng nhận. Vì nói thực với em, cái này phải có duyên chứ không phải cứ chi nhiều tiền là có thể biến cái không thể thành có thể. Nhà chị không thiếu tiền Nhưng đã được chị tân trang Thì em nào cũng hài lòng hết Từ những cô gái muốn lấy chồng Tây Cho đến những em muốn mồi trải đại gia Hoặc cũng có em muốn vá lại Để kiếm tấm chồng ngon nghè Đều mỉm cười mãn nguyện cả Ánh Hồng băn khoăn hỏi Chị có đảm bảo cho em là Lần đầu quan hệ sẽ ra máu không? Chắc chắn chứ em Em vẫn sẽ bị mất trinh Như những cô gái lần đầu quan hệ Không sai vào đâu được chị đã bảo là yên tâm mà, số tiền em bỏ ra với cái em thu được cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm." Đoạn chị đưa cho Hồng một gói thuốc và nói: "Em uống thuốc này trong vòng 5 ngày cho chị, để chống nhiễm khuẩn thôi mà. Thế nhé, chúc em toại nguyện được mơ ước của mình." Ánh Hồng chia tay chị bác sĩ với một tâm trạng lâng lâng khó tả. Cô đã rất khôn khéo khi vào đây. Đoạn đường này thường đông người nên ánh Hồng đều phải điều nghiên rất kỹ mới dám bước vào lần nào cũng che kín mít mặt mũi như ninja bây giờ thì cô có thể yên tâm mà tự tin ngẩn cao đầu bước chân vào nhà Hải Anh với cái mát gái nhà lành rồi vậy là sau hơn 4 tháng trời thì ngôi nhà đẹp như mơ của Hải Anh cũng đã hoàn thành hôm Tân ra nhà anh đã mời toàn bộ nhân sự trong phòng hành chính của công ty đến chia vui và người quan trọng nhất không thể thiếu được trong bữa tiệc này chính là Ánh Hồng Thực ra, phải nói là xong hỉ lâm môn. Vì qua buổi tiệc này, mọi người cũng đã chính thức biết mặt bạn gái của Hải Anh. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho ánh hồng. Có cả những ánh mắt ghen tị của những tay chiêu vợ trong công ty. Nhiều tiếng khen nổi lên. Họ bảo Hải Anh thật may mắn. Khi sở hữu trong tay một cơ ngơi đẹp, lại có người yêu xinh như người mẫu. Chỉ có mấy cô gái độc thân là thoáng buồn và tiếc nuối. Vì cuối cùng chàng trai trong mộng của họ cũng đã có chủ, mà lại là một cô gái rất đẹp nữa. Họ đúng là một cặp trai tải gái sắc. Trong đám tiệc hôm đó có Đức Huy phó phòng marketing, cũng là một chàng trai độc thân. Tùy diện mạo không đẹp như Hải Anh, nhưng anh lại có một gia thế đáng mơ ước. Ba mẹ Đức Huy đang ở Mỹ, vì ông bà nội Anh đã định cư ở bên đó từ sau chiến tranh. Đức Huy có ba anh chị em. Một anh trai và một chị gái cũng theo ba mẹ sang bên ấy. Chỉ có anh là cứng đầu chưa chịu sang, nhưng biết đâu anh sẽ thay đổi ý định sau khi lập gia đình. Chính vì vậy, Đức Huy cũng là một trong những cái đích ngắm của một số cô gái thực dụng, nhưng anh chưa yêu ai. Vừa mới nhìn thấy bạn gái của Hải Anh, Đức Huy đã thấy trái tim mình tập rộn rã. Anh cảm thấy mình đã bị choáng ngợp và phải lòng cô gái này, nhưng bông hòa ấy đã có chủ. Và người đó lại chính là bạn thân của anh. Hơi tiếc nuối một chút, nhưng Đức Huy không khỏi trao đảo trong lòng và thầm ước. Trong khi mọi người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng Hải Anh, thì Lan Thúy kéo tay Ngọc Hà ra một chỗ khuất trên ban công nói. Bà thấy cô nàng kia thế nào? Tôi cứ thấy nó làm sao ấy. Nhất là khi nhìn vào mắt cô ả. Cảm thấy cô ta không thật tí nào. Ngọc Hà đang buồn thấu tâm can Nay nghe bạn nói thế thì buột miệng Cô ta thế nào thì mặc cô ta Có giải quyết được gì đâu mà bồ nói Thôi kệ người ta đi Vậy thì quên hải anh đi bồ Người như bạn đẹp thế này Lo gì không kiếm được tấm chồng ngon Yêu nhiều như bạn lấy về chắc gì đã sướng Nguyên chạy theo để giữ người ta không Cũng đủ mệt rồi Tâm niệm của tôi là chỉ yêu vừa phải Tốt nhất nên lấy người yêu mình Sẽ hạnh phúc hơn là lấy người mình yêu Thôi đi nàng Còn bản thân nào đấy, lúc nào cũng như một chiếc da. Khi xã hội phát triển, đời sống con người cũng được nâng lên. Họ không còn phải quá lo lắng về nỗi lo cơm áo gạo tiền, thì nhu cầu hướng tới cây đẹp lại được chú ý. Người đẹp quả là có lợi thế, đi đến đâu cũng được quan tâm, và là cây đinh thu hút mọi ánh nhìn. Ánh Hồng đúng là như vậy. Mặc dù ai cũng biết cô là vợ chưa cưới của Hải Anh, Nhưng không thể phủ nhận khi cô xuất hiện, thì mấy cô nàng trong công ty của anh đều bị lưu mở hết, mặc dù họ cũng khá xinh xắn. Đàn ông đúng là yêu bằng mắt, chẳng biết bản tính cô ta có đẹp không, nhưng với vẻ ngoài bắt mắt như vậy, thì mặc nhiên là gây được thiện cảm rồi. Sau khi tân gia nhà xong, thì tuần sau Hải Anh cũng đưa mẹ và mấy ông chú bà bác của anh ở Sài Gòn xuống thăm nhà, Và cũng là thư chuyện với ba mẹ Ánh Hồng luôn. Hôm đó người dân xung quanh nhà cô lại được dịp lắc mắt về những vị khách quý của nhà Hồng. Nhiều người tấm tắc bảo cô tốt số kiếm được chồng đại gia. Người thì trầm ngâm nói đời chả biết đâu mà lần. Chỉ có bố mẹ Diễm là tức lộn cả ruột. Họ vừa tức vừa buồn khi nghĩ đến đứa con gái của mình. Nhìn Diễm cũng xinh xắn như ai. Vậy mà lên Sài Gòn 3 bốn năm rồi Mà vẫn chưa tóm được anh nào ngon ngẻ Cho ông bà nở mày nở mặt Ấy vậy mà cái con hồng Vừa mới nứt mắt ra kia Lại lấy được thằng chồng ngon lành cành đào thế Nhìn dáng dấp lại phong độ Ngày đầu có nhà to đùng trên thành phố Xe hơi xịn sò Bảo làm sao nhà người ta không vênh mặt lên được Cái chiều của con diễm Nhằm vỗ mặt hồng Cuối cùng lại chả được nước non gì Đã thế Nó lại còn chuẩn bị lên xe hoa Làm sâu một gia đình giàu có nữa chứ. Tại Sài Gòn, Diễm đang lồng lộn lên kế hoạch hạ nhục Hồng, bị thất bại thảm hại. Tại sao ả liên tục bị Hồng bóc mẽ hết lần này đến lần khác, và Hồng luôn ở thế cửa trên, lại hơn đứt Diễm về mọi phương diện. Hôm nay Hồng còn xin nghỉ để về quê ăn hỏi nữa chứ. Diễm phải làm cách nào đây? Cô rất muốn vạch mặt Hồng, muốn cảnh báo cho gia đình nhà kia biết, nhưng liệu ai sẽ tin cô đây? Hải Anh thì không bao giờ tin rồi mà việc tiếp cận anh là cực kỳ khó khăn Diễm đã điều nghiên và biết được Hải Anh đang sống với mẹ trong một ngôi nhà rất đẹp ở quận 3 Đúng rồi, sẽ bắt đầu từ mẹ của Hải Anh Cô không thể cam chịu đứng nhìn Hồng an hưởng một cuộc sống giàu sang hạnh phúc như vậy được và càng không muốn cho anh chàng kia bị cô ta lừa Cô sẽ phải tiếp cận bằng được bà mẹ đó cho dù là khó khăn thế nào Đang đắm chìm trong những suy nghĩ toan tính Thì điện thoại của Diễm đổ chuông Là anh bổ già của cô ta Hùng là một giám đốc công ty xuất nhập khẩu thủy sản Đã cặp kè với Diễm hơn nửa năm nay Được cái anh chàng này rất chi đẹp và chiều chuộng cô cực kỳ Tuy có hơi già một chút so với cô Nhưng cái đó không quan trọng Với cô tiền mới là mấu chốt Bấm nghe Đầu kia tiếng Hùng đã phát ra Giờ vẫn còn trên giường hả em yêu Dậy thay đồ anh chờ đen sáng nào Xong còn đi chơi nữa Ok anh yêu Chờ em xíu nha 15 phút nữa em xuống Hôm ấy vì tâm trạng không tốt Nên diễm kém vui hẳn Cô ả đang ủ mưu trong đầu bằng mọi giá Phải hạ cho được hồng Chứ không cục tức này cô nuốt không trôi Mấy ngày sau Bà Linh vừa đem xác ra bỏ Thì thấy có một người thập thò ngoài cổng Toàn đóng cửa đi vào Thì người này cất tiếng chào bà Bác ơi con phiền bác xíu ạ Bà Linh đưa ánh mắt rõ xét nhìn cô gái Đang bịt kín mặt mũi trước mặt Có vẻ như cô ta cũng biết được Sự e ngại của bà Liền kéo ngay khẩu trang xuống Rồi cất dọng chấn an Dạ con là bạn của Hồng Con dâu tương lai của bác Con có chuyện quan trọng muốn nói với bác Nếu bác quan tâm thì đây là điện thoại của con Lúc nào rảnh bác gọi cho con Con sẽ nói cho bác biết bí mật này Cô là ai? Làm sao tôi có thể tin cô được Tùy bác thôi Con chỉ thương bác và anh Hải Anh Nên mới cảnh báo với bác những gì con biết Nếu bác không nghe Sau này sẽ hối tiếc đấy ạ Nói xong cô gái Chìa ra cho bà mảnh giấy có ghi số điện thoại Mặc dù không tin lắm Vào những điều cô ta nói Nhưng bà vẫn cầm tờ giấy và cảm ơn cô gái Rồi đóng cổng đi vào Cô gái kia cũng lên ngay Một chiếc xe taxi đang chờ sẵn Và phóng vút đi Bà Linh cầm tờ giấy đam chiêu suy nghĩ Lẽ nào những linh cảm của bà là đúng Và Hồng không tử tế như vẻ bề ngoài Xong bà lại nghĩ đến cô gái hồi nãy Và những lời cảnh báo của cô Và đặt câu hỏi Cô gái kia tìm đến bà với mục đích gì Liệu có phải đó là ý tốt của cô ta Hay đằng sau nó vẫn còn ẩn chứa Một âm mưu nào khác Cái này bà phải hết sức thận trọng mới được Nhưng trước mắt bà sẽ âm thầm điều tra một mình, chứ không thể nói ra cho Hải Anh biết được. Cô mong mọi chuyện đều tốt đẹp. Là một người mẹ, bà không muốn có điều gì xấu xảy ra cho con trai của mình. Vừa bước xuống khỏi xe taxi, Diễm bước nhanh vào spa. Cô đã phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến nhà Hải Anh. Nhưng hình như sự cảnh báo của cô chưa đủ sức nặng và bà Linh không tin cô thì phải. Đành phải chờ thôi. Còn như đây là một canh bạc, cô sẽ phải hồi hộp chờ đợi giây phút cuối, xem mình là người thắng hay thua. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, Diễm vẫn không hề nhận được một cuộc hồi âm nào của bà Linh cả. Cô cực kỳ thất vọng, nghĩ hay là bà đã nói chuyện này ra với con trai và được anh ta cảnh báo. Chỉ có như vậy, bà mới không gọi điện lại cho cô chứ. Bà môi lại tức tối, Diễm bực bội hét lên trong phòng. Mày giỏi lắm Hồng, để tao xem mày sống ra sao. Đêm ba vẫn chưa phải là Tết đâu, hãy đợi đấy. Trong khi Diễm chưa có cách nào để chơi lại Hồng, thì Hồng lại biết quá rõ việc lâu nay Diễm đang qua lại với đại gia kia. Hồng không hề đơn giản như chính con người luôn đẩy giấy âm mưu của cô ta. Hồng đã âm thầm thuê người bám sát, và lần ra cái ổ chuồn chuồn chính là bến đỗ mà Diễm và người tình vẫn hay ghé lại. Cô cũng theo dõi và biết được địa chỉ nhà ở của vị đại gia kia. Hồng nghĩ mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, phải luôn là người làm chủ cuộc chơi. Nếu Diễm để yên không động gì đến mình, thì cô sẽ làm lơ coi như không biết gì. Chỉ cần ả muốn chơi sống, thì cô sẽ tháo tất tay, mà sao găng với ả luôn. Khi chưa là vợ Hải Anh thì mọi chuyện vẫn chưa thể yên tâm được, tất cả đều phải cẩn thận không thừa. Đang sắp đến giờ nghỉ thì điện thoại của Diễm đổ chuông là một số máy lạ. Cô khéo léo cầm máy đi ra ngoài ban công để nghe. Khi đầu bên kia giới thiệu tên thì cô suýt reo lên bởi đó chính là người mà cô mong chờ mấy hôm nay. Tắt máy, Diễm nở một nụ cười nửa miệng rồi liếc ánh mắt sắc như dao về phía Hồng. Đoạn cô sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ, đợi cho Hồng rời tiệm mới từ từ bước chân xuống lấy xe. Tại một quán cà phê kín đáo trong một căn hẻm nhỏ, Diễm đang ngồi đối diện với một người đàn bà lớn tuổi. Sau khi nhân viên mang ra hai ly sinh tố, cô đưa lên mời người kia và nói. Mời bác uống sinh tố cho mát ạ, sau đó cháu sẽ nói cho bác nghe. Cảm ơn cô, tôi cũng không có thời gian nhiều nên nếu có nhà ý thì xin mời cô vào chuyện ngay cho. Diễm vuốt nhẹ mái tóc rồi hỏi ngược lại bà Linh. Cháu biết xem vào chuyện của gia đình bác như thế này là không phải. Nhưng thú thực cháu thấy bất bình cho bác, bà anh Hải Anh, vì người mà tới đây sẽ làm vợ anh ấy, làm dâu của bác. Kỳ thực không đơn giản như bác thấy đâu ạ. Cô ta chính là một... Diễm chưa nói hết câu thì điện thoại của bà Linh đổ chuông. và liền dơ tay ra hiệu cho cô ngừng lại, rồi cầm máy đi ra chỗ khác. Ngày xong bà bước nhanh đến bàn e ngại nói với cô gái trước mặt. Xin lỗi đã là mất thị giờ của cô. Tôi đang có khách đợi ở nhà. Phải về ngay. Mong cô thông cảm nhé. Nói rồi không đợi cho Diễm đồng ý. Bà Linh sách túi bước đến quẩy thu ngân định trả tiền và rời tiệm. Nhưng Diễm đã chạy theo nói. Dạo không sao. Bác để cháu trả tiền ạ. Bác có việc bận thì cứ về đi. Lúc nào rảnh bác cứ gọi cho cháu nhé. Bà Linh gật đầu bước ra. Khi bà vừa leo lên chiếc taxi... Thì vừa hay Hồng cũng rẻ sai đến đó. Cô đi đường tắt này để tránh tắt đường. Một suy nghĩ lé lên trong đầu Hồng. Bà Linh đến đây làm gì mà vội vã thế nhỉ? Một chút lo lắng mơ hổ hiện ra. Hồng kín đáo dõi mắt quan sát. Và không khó để cô nhận ra Diễm đang trả tiền cho nhân viên trong quẩy thu ngân. Thế là đã rõ. Hồng đề máy lao vút đi. Bên trong Diễm không hề biết. Mọi hành động của mình đã bị một kẻ khác thu hết vào tầm ngắm. Hồng có một cái đầu cực kỳ nhạy bén và thông minh, nên cô ạ nghĩ ngay ra diễm đang có ý đổ hại mình. Hồng biết đã đến lúc phải ra tay. Cô quyết dùng chiêu gây ông đập lưng ông để chơi lại diễm. Lầm bẩm trong miệng, Hồng nghiến sang nói. Đây là tại chị nha. Tôi không hề muốn làm những việc này, nhưng chị đã dồn tôi đến bước đường cùng thì đừng mong nhận được một kết cục tốt đẹp. Trong khi ấy Diễm chỉ hơi tiếc về câu chuyện mà cô muốn nói ra với bà Linh mới chỉ bắt đầu vì bà ấy đã có việc phải về nhưng cô tin với đoạn màu đầu như thế thì sớm muộn bà Linh cũng sẽ phải tìm gặp cô mà thôi. Móc điện thoại ra gọi cho anh bồ. Khi nghe anh này nói xong Diễm phóng thẳng đến điểm hẹn. Lúc này thì Hồng lại đang ngồi nói chuyện với một người mà có chết Diễm cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Đó chính là nhung vợ của Hùng Người đang cặp kè với Diễm bấy lâu Là vợ của một ông chủ kinh doanh Người đàn bà trước mặt không thể dễ dàng tin ngay vào lời nói Của một cô gái lạ mặt Nhưng với tài ăn nói của mình Cộng với những bức ảnh tình tứ của ông Hùng và Diễm Mà Hùng với Trưng ra Thì cuối cùng vị phu nhân đại gia kia cũng bị đánh gục Đẩy ly nước mát về phía Hồng Người đàn bà ăn vận sang trọng nói Cảm ơn em về những thông tin mà em đã cung cấp. Không ngờ lão nhà chị lại cặp bồ với con nhỏ này ngay trước mũi mình cả nửa năm trời mà chị không biết. Được rồi, chị sẽ biết mình phải làm gì. Em hãy chuyển hết những hình ảnh của con đó qua đây cho chị. Yên tâm, chị không để lộ danh tính của em đâu. Chỉ qua vài thao tác thì những hình ảnh tình tứ của Diễm đã được Hồng thuê người chụp trộm, đã được gửi sang máy của Nhung, vợ đại gia kia. Tôi còn nhấn mạnh tên nhà nghỉ mà họ thường lui tới. Nhung nói với Hồng. Chị phiền em thêm một chút nhé. Em làm việc ở đó, nên nắm rõ đường đi lối lại của con này. Vậy khi nào thấy gì khả nghi, em phone ngay cho chị nha. Chị không để em thiệt đâu. Nói đoạn người đàn bà kia mở sách tay ra lấy một phong bì đã chuẩn bị sẵn. Rồi rúi vào tay Hồng, miệng cười thân mật. Giúp chị đi, chị không quên ơn cưng đâu. Cùng là phụ nữ với nhau chắc em hiểu Nhà mà có mặt tiểu tan Thì sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghe em ạ Hồng đổ thêm dầu vào lửa Đúng đó chị Con này làm cùng em Nên em không lạ gì nó Em biết nó ma mãnh mà cáo giả lắm chị Nếu chị không có biện pháp mạnh Chưa biết chừng nó còn thế chỗ chị làm bài chủ Lúc nào không biết đấy Yên tâm đi cưng Chị không tin là mình không làm được gì nó Để rồi coi Chị sẽ có câu trả lời sớm cho em. Buổi tối hôm đó, thay vì lo lắng, thì Hồng lại vui như mở cờ trong bụng vì đã tương kế tựu kế, mượn tay người khác triệt lại diễm. Kế mượn rào giết người này quả Hồng. Quả là cực kỳ nham hiểm. Tại một diễn biến khác, bà Linh và Hải Anh vừa ăn cơm tối xong, hai mẹ con đang ngồi xem tivi Chợt bà quay sang hỏi con trai. Hải Anh này, Sao mẹ cứ thấy không yên tâm về cái Hồng con à? Nó cứ có điều gì đó. Khiến cho mẹ cảm giác không thật. Mẹ thấy con quyết định kết hôn với Hồng là hơi vội đấy. Nên suy nghĩ kỹ thêm một thời gian nữa được không con? Hải Anh hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Vì anh biết bà chỉ có một mình anh. Nhưng anh tin vào đôi mắt của mình. Và anh nghĩ Hồng là một cô gái đàng hoàng, đoan chính. Bằng chứng là anh và Hồng đã yêu nhau được gần một năm. Nhưng cô chưa từng cho anh đi quá giới hạn. Mặc dù có rất nhiều lần, anh cũng muốn xé xào tiến xa hơn vì không thể kìm nén mỗi khi ở gần cô. Đơn giản vì Hồng quá đẹp, cộng với bản năng giới tính đòi hỏi của một người đàn ông thì việc đó cũng hoàn toàn bình thường. Tuy vậy vì Hồng cương quyết giữ bằng được cái quý giá nhất cho ngày cưới. Cô nói sẽ dành cho anh một điều bất ngờ trong đêm tân hôn nên anh đành tôn trọng quyết định của cô. Anh đâu biết rằng đó chỉ là một chiêu bài che mắt của Hồng nhằm làm tăng thêm giá trị của cô ta trong mắt anh mà thôi. Hải Anh là một người rất giỏi trong việc đưa ra những hoạch định chiến lược của công ty. Nhưng trong lĩnh vực tình trường thì e là anh chưa đủ tầm để biết được con người thật của Hồng. Căn bản vì anh quá yêu và tin tưởng cô ta mà bị trái tim đánh lừa. Có một chuyên gia đã từng nói những kẻ đang yêu hầu hết đều bị mù màu là như vậy. Anh cũng đang bị chính ánh hào quang của anh Hồng che mắt, nên nghiễm nhiên cái gì cô ta nói ra cũng đúng. Anh đã tin tuyệt đối vào người con gái này, mà không hề biết bản thân chỉ là một con cửu non, bị rắt mũi. Chiều nay khi từ cơ quan về nhà, bà Linh lại nghĩ tới Hồng và cuộc hôn nhân sắp tới của con trai mình. Không hiểu sao, bà cứ có cảm giác Hồng không phải là một cô gái đơn giản. Bàn tay vô tình của bà lại lướt trên điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào dô máy kia. Lát sau bà thay đồ và đến quán cà phê bữa trước, lúc này Diễm cũng vừa đến nơi. Nghe Diễm nói về Hồng đến đâu, bà Linh chết dững đến đó. Bà không thể ngờ một cô gái mới 19 tuổi mà lại lắm mưu mô, quỷ quái như vậy. Nửa tin nửa ngờ, bà run dày hỏi một câu và mong đợi thứ mình nghe được, không phải là sự thật. Cô có gì làm bằng chứng không? Nếu chỉ nghe cô nói một chiều thế này tôi thấy cũng không thuyết phục lắm. Cô biết rồi đấy. Không phải tôi làm khó cô nhưng thằng Hải Anh nhà tôi nó đang rất yêu Ánh Hồng. Nếu không có bằng chứng xác thực về việc làm tội lỗi của cô gái ấy thì tôi e nó không tin. Dạ bác yên tâm. Con không có nhưng ông anh họ con có. Anh ấy chơi thân với gã đại gia người Tàu. Kẻ đã mua trinh và cặp kẻ cả nửa năm trời với Hồng. Chính gã ta đã chia sẻ cho anh con những thước phim ân ái của họ để lát về con sẽ xin rồi chuyển cho bác. Vậy là quá rõ rồi còn gì? Tuy bà chưa được xem những thước phim ấy xong chỉ nghe cô gái này nói thì bà tin đó hoàn toàn là sự thật. Mặt bà tái đi vì giận dữ mà không thể để cho Hải Anh lấy ánh hồng được. Biết đầu cô ta không yêu con trai bà mà chỉ yêu anh vì tài sản và lấy anh làm bình phong mà thôi có thể lắm chứ. Chia tay Diễm xong, Bà Linh buồn bã đi về, Diễm cũng lấy xe đến điểm hẹn bên Bồ Đại gia. Cô ta nghĩ quả này thì Hồng không mà chạy đàng trời, chỉ cần cô truyền đoạn video cảnh giường chiếu của Hồng cho Bà Linh thì đám cưới của Hải Anh và Hồng sẽ bị hủy ngay lập tức. Cô đang chờ xem màn đau khổ mà Hồng phải nhận tới đây. Bà Linh về đến nhà vẫn chưa thấy Hải Anh đâu, tâm trạng buồn bã. Nên bà thất thể đi xuống bếp nấu ăn. Tiếng điện thoại đổ chuông khiến bà giật mình. Nhìn vào màn hình, bà run lên vì giận dữ. Alo mẹ à tối nay mẹ cứ ăn cơm trước đi đừng đợi con nhé. Con đưa Hồng đi công chuyện chút, rồi chúng con ăn ở ngoài luôn ạ. Con nói cái gì? Đưa anh Hồng đi công chuyện. Con về nhà ngay cho mẹ, không có đi đầu hết. Về ngay, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có việc gì vậy mẹ? Để tối con về mẹ nói chuyện được không? Không kìm nén được nữa và Linh huyệt vẹt luôn. Con có biết là mình đang bị lừa không? Cô ta không phải đơn giản như con tưởng đâu. Con có biết trước con, cô ấy đã quan hệ với những ai không? Cẩn thận, kéo hối không kịp đâu con. Đầu bên kia Hải Anh run hết người. Anh định đi ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi. Hồng đang ngồi bên cạnh và điện thoại của anh đang bật loa. Anh Hồng nghe bà Linh nói đến đây cũng giận tím mặt. Nhưng cô cố kìm nén và ra hiệu cho Hải Anh nghe tiếp. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Mẹ nghe nguồn tin này từ đâu? Có khi nào đó là một trong những cô gái có tình cảm với con nhưng bị cự tuyệt nên nghĩ ra bài hạ nhục Hồng làm xấu hình ảnh của anh Hồng không mẹ? Con không tin đâu. Con có biết người này nói với mẹ là ai không? Đó chính là một cô bạn của anh Hồng đó. Vì cô ấy sợ con bị lừa nên mới nói cho mẹ biết đấy. Con cứ về đây, mẹ sẽ cho con xem cái này. anh Hồng đưa tay ra dấu cho Hải Anh. Anh hiểu ý liền dạ vâng cho mẹ yên tâm rửa cúp máy. Ánh Hồng đang rất bực bội trong lòng, nhưng ngay lập tức chấn tĩnh lại và nói với Hải Anh. Anh không tin em phải không? Em biết xung quanh em luôn có người phá bĩnh, ghen ghét, chỉ có điều không biết kẻ đó là ai. Em có làm gì nên tội mà họ lại ra tay hại em như vậy chứ? Hồng đóng kịch quá giỏi, chỉ bằng mấy giọt nước mắt cá sấu mà cô ta đã làm cho Hải Anh cuống quýt, một chút nghi ngờ mới được nhen lên, khi nghe lời mẹ nói thì giờ đây nó đã được những giọt nước mắt của Hồng gột rửa đi tất cả. Ôm lấy người yêu Hải Anh vỗ về, "Nín đi em, đừng khóc nữa xấu lắm, anh tin em à? kệ họ đi, anh yêu em." Nói rồi anh ôm cô thật chặt, ánh Hồng vẫn giả vờ khóc sụt sùi. Nhưng trong cô một ý nghĩ thâm độc lé lên Chị muốn chết thì tôi sẽ cho chị chết Đổ khốn Hải Anh phải dỗ dành gãy cả lưỡi Hồng mới nín khóc anh nói Thôi gạt những chuyện vớ vẩn này ra một bên đi em Anh tin em à Đứng lên trang điểm thay quần áo Rồi anh chở đi ăn Rồi mình còn đi ngắm phố phường nữa chứ Đột nhiên ánh hồng nói Em chẳng còn tâm trạng nào Mà đi ngắm phố phường nữa đâu Hãy hôm nay mình mua đồ về nhà ăn đi anh. Em muốn được ở bên anh chứ không muốn đi đâu cả. Hải anh khẽ hôn nhẹ lên má hồng rồi gật đầu. Ok em yêu, vậy em tắm rửa đi. Anh ra ngoài mua đồ ăn rồi về liền nhé. Em thích ăn gì để anh mua. Anh mua gì em cũng ăn hết. À hay anh mua cơm gà hồng phát đi. Hải anh mỉm cười rồi bước chân ra ngoài. Quả là quá đúng ý hồng. Đợi cho Hải anh đi hẳn. Hồng mới chốt cửa lại, rồi móc điện thoại giao gọi. Tiếng trường chậm rãi vang lên, làm cô sốt hết cả ruột. Cuối cùng cũng có người cầm máy. Ánh Hồng nói giọng gấp gáp. Chị Nhung, là em đây. Anh Hùng đã về chưa chị? Chưa em, có việc gì không em? Chị đến ngay địa chỉ này. Nhớ mang người của chị đến nhé. Em tin họ đang ở đấy. Em chỉ nói được như vậy thôi. Chị phải nhanh lên mới được. Ok, cảm ơn em nhiều nhé. Chờ tin của chị nha, quả này thì nó chết với chị. Diễm không hề biết, một tai họa đang chờ đợi mình ở phía trước. Cô và Hùng vừa mới đưa nhau đi ăn về. Bến đỗ của họ vẫn là địa chỉ cũ, tại một nhà nghỉ ở sâu trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Cư Trinh, quận nhất. Hôm nay Diễm rất vui vì đã cung cấp được thông tin cho bà Linh. Cô nghĩ kiểu gì Hải Anh cũng hủy hôn khi nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm mà cô cung cấp chỉ lúc nữa thôi khi về đến phòng cô sẽ gửi những đoạn video đó cho bà Linh nghĩ đến gương mặt thất vọng và tức giận của Hải Anh mà diễm khẽ mỉm cười trong khi ấy nhung vợ của Hùng đang gọi điện thoại cho ai đó cô nói giọng dứt khoát cậu nhớ mặt con nhỏ bữa trước chưa giờ tôi muốn cậu theo dõi nó hiện nó đang ở nhà nghỉ thiên thai địa chỉ tôi mới gửi qua cho cậu rồi nhớ khi nào ông Hùng và nó chia tay Cậu hãy điều nghiên xem chỗ nào thuận tiện thì ra tay. Tôi muốn dạy cho nó một bài học. Tiền tôi sẽ chuyển thêm vào tài khoản của cậu. Xong việc cậu sẽ nhận được toàn bộ số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận. Ok. Yên tâm đi bà chị. Em sẽ không để cho nó làm bà chị ngứa mắt nữa đâu. Nhưng cụ thể chị muốn em khử nó như thế nào? Hãy hủy hoại dung nhan của nó. Để cho nó không còn cơ hội đi mồi trải ai được nữa. Làm gọn lẹ. Đừng để xảy ra sơ suất. Xong thì phán ngay. Chị chờ tin của cậu. Khoảng 3 giờ sau, Hùng và Diễm ra khỏi nhà nghỉ. Để tránh tai mắt nên hai người không bao giờ đi chung. Mà Hùng thường đi xa hơi một mình. Còn Diễm đi xe máy đến điểm hẹn. Nên họ đã quan hệ với nhau hơn nửa năm trời. Mà không bị ai phát hiện trừ hồng. Diễm đã cực kỳ chủ quan khi không để phòng cô em đồng hương này. Trước khi lên xe, Hùng còn chu môi lên hôn gió Diễm. Khi xe của Hùng vừa rời đi thì Diễm cũng vừa nổ máy, rồi ra khỏi nhà nghỉ. Khi rẽ vào một con đường vắng, Diễm thấy có hai thanh niên đi đằng sau, ép sát cô rồi cất dọng cợt nhà. Này cô em, đi chơi với bọn anh không? Diễm im lặng không nói gì, nhưng hai tên kia vẫn bám theo không rời. Đột nhiên chúng lặng xe, rồi tên ngồi sau đạp vào xe cô, khiến Diễm không làm chủ được tay lái. Cả người và xe té nhào xuống lòng đường. Trong khi cô đang dên lên vì đau đớn thì hai tên kia ngay lập tức đá chống xe rồi tấp vào lề đường. Chúng cúi đầu làm như quan tâm xem cô có bị sao không. Rồi một tên nhanh như cắt, đưa tay lên mặt diễm và xoẹt xoẹt xoẹt. Nằm sáu nhát rào làm liên tục được tên đó rạch mặt, cứa những đường ngang dọc khắp mặt diễm. Cô thét lên đau đớn, máu từ mặt cô bắt đầu theo vết cắt chảy ra tràn chứa. À cứu tôi với có ai không cứu tôi với mẹ con chó mày có cầm cái miệng thối của mày lại không còn hét nữa bố mày đâm chết bây giờ liệu mà giữ lấy mạng nghe con tôi có làm gì các anh mà lại hại tôi như vậy đây là bọn anh cảnh cáo lần đầu liệu hồn đó nhà cưng còn đắc tội với ai thì tự hiểu đấy đừng có để bọn anh nhìn thấy cô em một lần nữa để xem cái gương mặt này cô em còn làm được cái nghề này nữa không Thôi phán mày. Hai thằng côn đồ nhanh chóng leo lên xe và phóng vút đi. Diễm đau đớn với khuôn mặt bê bết máu vì những vết rào lam Cô ôm mặt gào khóc bên vệ đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi rẻ đèn vào cô. Rồi chiếc xe từ từ đỗ lại. Trên xe một đôi nam nữ bước xuống. Người đàn ông nói. Cô bị làm sao thế này? Thôi chết rồi. Cô mới bị hành hung phải không? Ôi đau quá. Em bị bọn chúng xông vào rạch mặt. Mà em có đắc tội với ai đâu? Người phụ nữ nói Trời ơi, bọn nó ra tay dã man quá Lại còn rạch mặt người ta kinh khủng thế này chứ Cô có đi được xe không? Hay để chồng tôi đưa cô vào bệnh viện cho bác sĩ xem vết thương thế nào nhé Nói rồi không đợi diễm tổng ý Chị này quay ra bảo chồng Anh để em lái xe cho Anh chở cô này vào viện đi Mình giúp người ta coi như làm phúc anh ạ Diễm chỉ còn biết gật đầu cảm ơn rồi ngồi sau lưng người đàn ông để cho anh ta chở mình đến bệnh viện gần đó. Sau khi khám sơ bộ xong, bác sĩ lắc đầu thương cảm nói. Chúng rạch tới 6 mũi ngang dọc quanh hai bên má mà lại rạch sâu nên về cơ bản sẽ để lại sẹo. Chúng tôi sẽ cố gắng khâu thẩm mỹ cho cô. Nhưng còn phải tùy thuộc vào cơ địa của cô có bị lồi sẹo không nữa. Chắc cũng phải mất một thời gian dài vết thương mới lành được. Diễm bây giờ mới cảm thấy đau đớn Mặt cô tái mét phần vì mất máu Phần nữa do sợ hãi Vậy là với những vết dao này Khuôn mặt cô tới đây Sẽ chẳng chịt những vết sẹo Cái nào đã ra tay với cô tàn độc như vậy Chúng là ai Và ai đã thuê chúng Cô hoàn toàn mù tịt Lúc bác sĩ tiêm thuốc tê để khâu vết thương Thì Diễm đã ứa nước mắt Khi nghĩ ra một cái tên Lẽ nào chị ta đã phát hiện ra Và thuê người dằn mặt Diễm Nhưng tại sao Hùng cũng không hề có động thái nào cho thấy bị nghi ngờ. Mỗi lần gặp nhau anh vẫn bảo với cô là mọi thứ hoàn toàn bình thường mà. Trong khi Diễm đang đau đớn với những vết thương trên mặt ở bệnh viện, thì Hồng lại đang nằm trong vòng tay ôm ấp của Hải Anh. Cô đã thay đổi chiến thuật khi bị Diễm chơi xấu. Vậy nên thay vì để đến đúng ngày cưới cô mới cho Hải Anh ăn trái cấm, thì nay cô lại chủ động dẫn anh vào mê hồn trận. Sau khi hai người ăn uống xong xuôi, ánh Hồng làm bộ khóc lóc ỉ ôi ra vẻ oan ức lắm. Hải Anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cô ta và dỗ rành. Cuối cùng việc gì đến cũng đến. Hai người đã không kìm nén nổi ham muốn mà đổ ập vào nhau. Nhìn người yêu nhăn mặt đau đớn, Hải Anh hạnh phúc khi nhìn thấy vệt máu nhỏ xuống dưới tấm đờ đáp trải giường. Anh ngại lời vì cảm động, chỉ như vậy cũng đủ nói lên tất cả. Ánh Hồng của anh quả thực là một cô gái trinh trắng. Có như thế cô mới luôn giữ mình rất chừng mực khi ở bên anh. Hôn nhẹ lên môi cô một cái anh thủ thể. Cảm ơn em vì tất cả. Anh nguyện sẽ yêu thương em trọn đời. Đừng lo lắng gì cả. Em yêu. Ánh Hồng vẫn ứa lệ cô băn khoăn hỏi anh. Em sợ mẹ sẽ hiểu lầm em mà ngăn cấm chuyện chúng mình. Đừng lo mẹ thương anh nên mới lo lắng như vậy thôi. Để anh giải thích với mẹ. Nhưng em cũng phải cẩn thận với những cô bạn của mình Em có đoán ra ai là người hại mình không? Ánh Hồng làm bộ ngây thơ rồi nhăn chán nghĩ ngợi Em không nghĩ ra ai hết Vì thực ra em đều sống tốt với tất cả mọi người Nhưng không thân với ai cả Em sợ họ ghen ăn tức ở rồi bày trò hại mình nữa anh ơi Quan trọng là anh đây này Mặc cho họ muốn làm gì thì làm Miệng em trong sạch và anh tin em Tin vào tình yêu của chúng mình là được Em yên tâm nhé, anh sẽ về thư chuyện với mẹ và đợi Tết xong mình cưới luôn nha. Ánh Hồng nghe Hải Anh nói vậy thì vui còn hơn bắt được vàng. Hôm đó Hải Anh về rất muộn anh đoán kiểu gì mẹ cũng sẽ nổi trận lôi đình nhưng anh tin khi anh nói ra chuyện tối nay ra thì mọi nghi ngờ của mẹ sẽ tan biến và bà sẽ vui vẻ chấp nhận Ánh Hồng và ủng hộ chuyện của anh thôi. Chia tay Hồng trong lưu luyến Hải Anh vẫn lâng lâng một cảm giác vui sướng, xen lẫn hạnh phúc thật khó tả. Anh không hề biết rằng Ánh Hồng đã thành công trong việc trói buộc anh. Hải Anh thực sự đã bị lừa. Một cú lừa cay đắng đầy ngoạn mục, mà đến khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi. Khi Hải Anh xuống chung cư lấy xe ra về, Ánh Hồng mới chụp bội cái điện thoại lên xem. Có đến năm cuộc gọi nhỡ của chị Nhung gọi đến. Mà nãy có Hải Anh ở đây, cô đã khéo léo tắt chuông. Bấm máy gọi lại cho Nhung nhưng không thấy bắt máy. Hồng cảm thấy hơi lo. Không biết kế hoạch của cô và chị đại bản nhau có thành công không? Chưa đầy 5 phút sau, cô có điện thoại. Là của Nhung. Run run cầm máy, tiếng phu nhân đại gia vang lên. Ôi, em đi đâu mà chị gọi hoài không thấy nghe máy vậy? Em quên để âm điện thoại. Mấy đứa bạn lại rủ nhau xuống dưới sảnh ăn kem chị ạ. Thế nào rồi chị? Báo cho em một tin vui Con nhỏ đó Đã bị mấy thằng du côn chị thuê Giạch cho gần trục nhát dao vào mặt rồi Giờ chắc nó đang nằm co do trong bệnh viện đó em Chị phải lừa lão chồng Để ra ngoài gọi cho em đấy Hồng nghe chị Nhung nói vậy Thì vui muốn nhảy cẫng lên luôn Nhưng cô vẫn hỏi một câu cho chắc Chị có bảo bọn nó làm khéo khéo không Con kia mà nhận ra mặt Rồi khai với công an là chết đấy Bộ em điên à Cái này chị có thừa kinh nghiệm rồi Chúng nó cũng chẳng dại gì mà để lộ mặt ra đâu. Khẩu trang kín mít à? Bố bà con kia cũng chả dám trình báo. Mà có biết ai đâu mà báo. Nói ra chỉ thêm nhục thôi em. Dạ, em chúc mừng chị đã hại được một ả tình địch nặng ký. Nhớ đừng quên em nha. Ok cưng, em có công lớn nhất trong vụ này đó. Chiều mai tan ca xong phôn cho chị nha. Hai chị em mình đi cà phê, chị sẽ có quà cho em. Thôi, bye cưng nha. Đứng lâu nói chuyện không tiện Mai nhé Hồng hôn đánh chụt vào cái điện thoại Cô thấy phục mình quá Miệng nhắc lên khinh bị nghĩ Ả diễm kia định chơi mình Nhưng đầu óc như bã đậu thế kia Làm sao chơi lại Hồng Cuối cùng chính Ả lại bị Hồng bắt bài và Bà dùng kế gậy ông tập lưng ông Để đập lại Ả một vố đau điếng Ả đã quá tự tin mà coi thường Hồng Đâu biết mèo nào cắn miều nào Trong vụ này Hồng không bị thiệt tí nào mà còn lời to. Vừa trả bị sứt mẻ gì mà còn thu được số tiền kha khá từ trị đại. Lại được hẳn một anh chồng ngon lành phở. Tương lai sở hữu một ngôi biệt thự khang trang nằm trên một con đường đắt đỏ ở Sài Gòn. Tó chết, Hồng cũng không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Mà không đúng. Nói chính xác ra là Hồng có tài. Nếu không có tài chỉ trông vào may mắn thì khác nào há miệng chờ sung giống như diễm vậy. Tự bằng lòng với chính mình Hồng lăn ra giường, rồi lại nhổ ngay dậy, lấy tay miết miết lên cái vệt đỏ vẫn còn loang ra trên tấm tờ rác, miệng mỉm cười mãn nguyện. Có thế chứ? Bỏ đồng tiền ra đầu tư, thì cây giá thu được cũng phải đáng đồng tiền bát gạo chứ. Hôm sau Hồng đến spa sớm, chủ yếu để hóng tin của Diễm là chính. Quả đúng như sự đoán của cô, Diễm nghỉ làm, chị chủ tiệm thông báo Diễm xin nghỉ dài hạn, Và dĩ nhiên công việc của Diễm lại được san sẻ đều cho các cô. Có vẻ như trong spa không ai biết gì về tai nạn của Diễm cả. Hồng cũng mặc kệ. Chẳng ai dại gì lại ông tôi ở bụi này cả. Vợ làm như quan tâm. Hồng bấm máy gọi cho Diễm. Nhưng mặc cho chuông đổ hết hồi này đến hồi khác Diễm vẫn không có tiếng trả lời. Hồng biết Diễm không dám nói chuyện với Hồng trong lúc này. Bên kia Diễm đang nằm gặm nhấm nỗi đau trên giường. Cô thấy Hồng gọi điện nhưng không nghe. Có lẽ nào nó là đứa hại mình không nhỉ? Không phải. Hồng không hề biết chuyện cô cặp với Hùng. Càng không bao giờ biết được chỗ mà hai người thường lui tới. Chỉ có thể là vợ Hùng đã thuê sang hồ sạch mặt cô mà thôi. Đã mấy lần Hồng cầm điện thoại lên định gọi cho Hùng để hỏi thăm thông tin. Về kẻ đã hại mình. Nhưng rồi cô lại thôi. Có gọi thì Hùng cũng chẳng cầm máy. Từ hôm cô nằm viện, Hùng cũng chỉ lướt qua hai lần. Khoảng cho cô ít tiền gọi là bồi dưỡng thuốc men viện phí. Rồi một đi không trở lại. Cô quá hiểu Hùng đến với cô chỉ vì cô đẹp. Nhưng giờ cô chẳng còn gì ngoài khuôn mặt chẳng chịp vết thương. Lại không biết chính xác kẻ nào đã ra tay. Thì làm sao mà dám kêu ca với anh được. Ngón tay diễm vô thức đặt lên số máy của Hùng và ấn xóa. Kết thúc một cuộc tình không đi đến đâu. Cuối cùng người nhận mọi đau khổ và thiệt thòi vẫn là cô. Chưa kịp hại người thì đã bị người hại. Tự dưng diễm thấy chán trường tất cả. Cô thấy mình như loài chim vạc, chỉ quen kiếm ăn vào ban đêm. Giờ mới là lúc cô soi lại mình, thấy trước đây mình xấu xa và hèn mọn quá. Đời một người con gái chuyên sống thân tầm gửi thì kết cục nhận lại nếu không bị đánh ghen thì cũng sớm thân tàn ma dại mà thôi. Ý định gửi cho bà Linh thức phim đen của Hồng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Diễm nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định xóa luôn đoạn video đó đi, coi như giữ lại một chút tình. Hồng sống thế nào thì kệ Hồng thôi, cô không muốn gây thủ trúc oán thêm nữa. Có lẽ tai nạn này cũng là cách để cho cô rút chân so khỏi vũ vụn nhơ nhớp ấy. Cô sẽ làm lại từ đầu, sẽ tập đứng lên trên đôi chân của mình, cho dù là khó khăn nhưng nó sẽ khiến cô thanh thản và không phải mặc cảm với đời. Đôi tay lên xa nhẹ những vết thương trên mặt vẫn còn đang dỉ máu. Mắt cô ứa lệ, giọt nước mắt hối hận mặn chát rơi xuống khóe môi. Cô lầm bẩm Diễm ơi, hãy can đảm đứng lên làm lại từ đầu nhé. Cố lên. Tối đó Hải Anh đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với mẹ. Anh biết mẹ rất lo lắng và thương con nên bà mới làm vậy. Đây có lẽ là lần về khuya nhất của anh. Mẹ vẫn chờ cửa. Anh cảm thấy đôi mắt mẹ sâu thêm, nhìn mẹ với đôi mắt biết lỗi Hải Anh ôm lấy vai mẹ thủ thể. Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ buồn nhưng hôm nay con sẽ giải đáp tất cả những khúc mắc cho mẹ hiểu. Bà Linh không nói gì, chỉ đi lại đóng cửa rồi ngồi ở phòng khách chở con. Hải Anh thay đổi xong nhìn xuống bếp vẫn thấy một mâm cơm được đậy lồng bàn. Bình thường nhà chỉ có hai mẹ con nên bao giờ anh cũng về ăn cơm với mẹ. Hôm nay không có anh, có khi nào mẹ lại nhịn đói cũng nên. Anh biết tính mẹ liền đi lên phòng khách bảo bà. Mẹ chưa ăn phải không? Mẹ làm thế này con cảm thấy có lỗi lắm. Mẹ xuống ăn cơm đi ạ. Con sẽ xuống ăn cùng với mẹ. Thôi, mẹ không ăn nữa. Con ngồi đây nói chuyện với mẹ. Mẹ muốn được nghe con nói. Vậy là Hải Anh kể ra cho mẹ tất cả những gì anh biết về Ánh Hồng. Cả chuyện sâu kín nhất là vừa tối nay anh và Hồng đã không kìm nén được mà đi quá giới hạn. Nhưng chính điều đó anh lại cảm thấy hạnh phúc và càng củng cố thêm niềm tin rằng Hồng chính là người con gái đoan chính. Mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, bà người định phá bĩnh cô ấy chỉ là một trong những kẻ ích kỷ ghen ghét bày trò hại người mà thôi. Bà Linh nghe con trai nói xong thì cũng nửa tin nửa ngờ, không biết Hồng có chiêu trò gì. Để lừa Hải Anh hay đó tích thực là một âm mưu của cô ả lắm chiêu kia Mà cô ta nói với bà rằng sẽ về gửi cho bà đoạn phim ấy Nhưng bà chờ mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy gì cả Gọi thì cô ấy không nghe Nghe mẹ nói như vậy Hải Anh liền khẳng định luôn Thế thì đích thực là cô ta sợ rồi mẹ à Chả có đoạn phim nào cả Chỉ là một bài ly rán mà thôi Giờ mẹ thử cho con số của cô ta Con gọi lại xem có nghe không là biết liền Bà Linh đưa số của Diễm cho Hải Anh, bà cũng như mẹ, cho dù anh có gọi cả mấy cuộc liền thì cũng chỉ có tiếng đổ chuông chứ không thấy bốc máy. Thật là quá may cho Ánh Hồng vì Diễm đã buông bỏ, hình như ngày hạnh phúc của cô không còn xa nữa.